Điều 189. Tội lỗi Bạn không thể tự áp buộc mình phải yêu một người khác. Điều này không có nghĩa là không có tình yêu nào bên trong bạn, mà chỉ có nghĩa là có một rào trắng trên đường đi tới tình yêu. Phạm tội là công việc của chúng ta. Dựng lên những lời biện bạch để chạy tội là công việc của quỷ sứ. Sự cám dỗ không chỉ là một biến cố tạm thời trong đời, mà bạn bỗng nhiên tình cờ gặp phải. Không, sự cám dỗ là một bạn đường thường trực trong cuộc sống đạo đức nội tại của bạn. Càng đi xa hơn dọc theo lối đi của một cuộc sống tốt đẹp, bạn sẽ càng đối mặt thêm nhiều cám dỗ cần phải đương đầu. Sự cám dỗ giống như việc bước vào một bãi lầy. Bạn phải tự gỡ mình ra một cách nhanh chóng. Để loại bỏ những tội lỗi lớn nhất của mình, trước hết hãy khởi sự với những cám dỗ nhỏ bé. Nếu bạn đeo níu vào danh tiếng, vinh quang hay muốn tỏ ra mình quan trọng, bạn sẽ không bao giờ có thể loại ra khỏi mình những điều xấu khác. Chú giả, bạn không thể tự ép buộc mình phải yêu một người khác. Điều này không có nghĩa là không có tình yêu nào bên trong bạn. mà chỉ có nghĩa là có một rào chắn trên đường đi tới tình yêu. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua lịch sử nhân loại cũng đủ thấy, biết bao nhiêu tôn giáo và chủ thuyết đã chia rẽ con người.